Cảm ơn các bạn, mời các bạn cùng nghe chuyện. Tôi nhanh chóng đi đến chỗ chú, lão đẽo đi phía sau lưng của chú. Nhìn bóng dáng cao lớn của chú ở phía trước mà tôi cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Xuống đến dưới nhà thì tôi thấy Vú đang lau dọn bàn ghế, tôi liền kêu: "Vú Vú nghe tiếng tôi gọi liền nhìn đến. Thấy tôi thì vú cười, sau đó cúi người nói: "Ông nhỏ, bà nhỏ." Chú thì không nói gì cả, còn tôi thì nghe vú kêu mình như thế thì tôi lại không quen, cảm thấy nó rất là xa cách. Tôi biết trong ngôi nhà này có quy củ, không muốn làm vú khó xử, tôi cũng chỉ biết gật đầu. "Coi kìa, nay nhìn khác quá, đã là chim sẻ, dù có khoác trên mình lớp lông công sặc sỡ cao sang đến mấy" thì bên trong cái cố thấp hèn bẩn tiện vẫn không thể che đậy được. giọng nói chứa đầy sự mỉa mai khinh miệt vang lên từ phía sau. Tôi nhìn đến thì thấy là kim tú tôi liền cúi đầu. Bà hai, nghe tôi kêu thế sắc mặt của bà ta có phần giãn ra tươi hẳn. Nhưng chưa được bao lâu thì lại méo mó khó chịu khi chú lên tiếng nói. Sao lại kêu là bà hai, từ giờ em phải đổi kêu là chị hai mới phải phép. Chú đã lên tiếng nên tôi gọi lại. Chị hai, tôi không dám nhận. Chị hai, dù gì chị cũng là vai lớn, Lan Thuyền cũng chỉ chào hỏi chị cho giá phép. Chị không nhận thì thôi, mắc gì khó khăn với cô ấy như vậy. Chú lên tiếng thay cho tôi, bà Kim Tú dường như có phần nể trọng chú, dù bên trong không biết thế nào. Bà ta liền nói, kìa, tôi nào dám khó khăn với bà nhỏ của Kỳ sa, chú nói thế là nói oan cho tôi rồi đấy. Trong lòng của chị thế nào thì chị tự biết. Tôi nói ít, mong chị hiểu nhiều. Chị cũng đã nói cuối là bà nhỏ của kỳ ra. Thì mong chị biết cách cư xử sao cho tử tế. Đừng để ba biết, chị sẽ không xong đâu. Chú, chú dám đem ba ra uy hiếp tôi à? Chú đừng nghĩ ba thương chú. Rồi chú muốn làm gì thì làm, không xem ai ra gì. Dù gì tôi cũng là chị dâu chú. vuốt mặt về nể mũi. Chú phải nghĩ đến anh chú chứ. Bà Kim Tú bực tức ra giọng. Chú vẫn bình thản nói Ai nói tôi không xem anh cả không ra gì Đó đều là do chị nói thôi Nói xong chú quay nhìn tôi Trễ rồi chúng ta đi thôi Tôi không bận tâm đến bà Kim Tú nữa Nhanh chóng đi theo chú Lúc xoay người rời đi Tôi thấy bà ta đang rất tức giận Trừng mắt mà nhìn theo tôi và chú Các người giỏi lắm cứ đợi đó Cóc kẻ mà muốn làm thiên ngà Không dễ thế đâu Phạm Khang Cậu đừng tưởng bây giờ trong tay cậu nắm quyền ở kỷ ra Thì có thể coi trời bằng vùng Cứ đợi đấy Có một ngày nào đó tôi sẽ cho cậu thấy kim tú tôi Không dễ bị ức hiếp như thế đâu Cái gì tôi muốn Thì sẽ phải có cho bằng được Bà kim tú nhìn theo bóng sáng đã đi khuất Mà nghiến răng nghiến lợi căm tức nói Tôi cùng chú đi ra đến trước sân Thì tôi thấy một chiếc xe đã đậu sẵn Nhìn lên logo của xe là dòng chữ Mercedes-Benz Tôi nghĩ chắc chiếc xe mắc tiền lắm. Bên ngoài của xe là màu đen bóng loáng. Nhìn thôi đã thấy cao cấp sang trọng đến mức nào. Lên xe đi. Tiếng chú làm tôi bừng tỉnh. mải mê nhìn chiếc xe. Mà tôi không hay chú đã mở cửa xe ra sẵn. Hơi thẹn thùng tôi gật đầu xong thì bước vào bên trong xe. Khi tôi đã yên vị trên ghế thì chú mới đóng cánh cửa lại. Đi vòng qua bên cạnh mở cửa chú ngồi vào chỗ ghế lái. Tôi thì còn bỡ ngỡ chưa quen. Nên cứ cúi đầu xuống Mà cảm giác khi ngồi xuống êm lắm Trước ghế không hề cứng Ngược lại rất mềm Tạo cho tôi cảm giác rất là thoải mái Còn mải mê đuổi theo suy nghĩ trong đầu Mà tôi không hay bóng người của chú Đổ sập ở trước mặt mình Hơi hoảng loạn tôi lắp bắp nói Ờ chú làm gì vậy Gương mặt chú đang cách rất gần mặt tôi Hơi thở mang mùi bạc hà mát lạnh phả vào mặt Vừa làm tôi bị cuốn hút Nhưng cũng hơi áp người Bất giác tôi cảm thấy mặt mình nóng gian, đưa tay che lên mặt mình. Vô tình tôi thấy môi mỏng của chú nhách lên, ý cười trên mặt hiện rõ, chú nói. Làm sao vậy? Tôi chỉ đang giúp em thắt dây an toàn thôi. Nhìn biểu cảm trên gương mặt của em lại làm tôi nhớ đến lúc trên giường. Mặt em cũng y như lúc này, nó rất mê người. Lời chú nói càng làm tôi xấu hổ, nhất là ở những câu cuối. Chú cố tình kề sát vành tay tôi mà nói khẽ. Hơi thở của chú phả vào tay, làm tôi bất giác dù mình. Tôi quay mặt qua chỗ khác để tránh đi gương mặt có phần đều như lại rất mê người của chú. Thấy mình thông qua chiếc gương, hai má ửng đỏ như quả gớt chín. Tôi xấu hổ cùng cực, lúng túng ngại ngùng tôi không biết làm gì hơn là cúi đầu. Hai bàn tay nắm chặt ma sát vào nhau để xoa dịu đi tâm tình lúc này của tôi. Bỗng nhiên chú bật cười lớn Sau đó chú nói Tôi chỉ đùa thôi Coi em kìa Đã bên tôi lâu như vậy rồi Mà vẫn còn mắc cỡ như thế Tuy chú nói thế Nhưng tôi vẫn còn ngại lắm Nên vẫn không dám ngẩng đầu lên Tôi sợ lại thấy gương mặt mê người của chú Tôi lại không kiềm được trái tim Đang loạn nhịp lúc này của mình Chú bắt đầu tập trung lái xe Không còn nhìn đến tôi nữa Xe chạy đi được tầm lát Thì tôi mới từ từ ngẩng đầu lên nhưng tôi vẫn không dám nhìn chú. Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài thông qua cửa kính của xe. Bên ngoài là những tòa nhà cao san sát nhau, trên đường xe cộ đua nhau chạy tấp nập, người qua kẻ lại có vẻ gấp gáp vội vã, không như ở dưới quê thanh bình yên ả biết bao. Mọi người gần gũi hàng xóm quấn quýt với nhau. Giờ phút này tôi lại nhớ quê, nhớ ba mẹ và hai em rất nhiều. Vô thức giọt nước mắt của tôi lăn dài trên khóe mắt. Đưa tay quẹt vội má mình, vô tình tôi bắt gặp ánh nhìn chú nhìn tôi, đáy mắt sâu lạnh dường như ẩn chứa chút gì đó thương cảm. Chú chở tôi đến trước một tòa nhà lớn thì dừng lại, bước xuống xe, tôi mới thấy hình ảnh trước mắt lớn hơn rất nhiều so với nhìn từ bên trong xe. Bỡ ngỡ xen lẫn cảm giác lạ lẫm, nhưng cũng có chút tò mò tôi hỏi. Đây là đâu vậy chú? Chỗ này là nơi để mọi người đến mua sắm. Gọi là trung tâm thương mại. Mình đi vô trong đi. Nghe chú nói thế thì tôi lại nhìn chiếc xe. Đang được đậu ở ngay cửa xa vào. Có hơi e ngại tôi nói. Còn chiếc xe thì sao chú? Không biết sao chú lại bật cười. Tôi ngớ ngác không hiểu chuyện gì thì chú nói. Cứ để đó tí nữa sẽ có người đem vào hầm đỗ. À, nghe thế thì tôi đã hiểu. Biết mình đã lo lắng hơi thừa. Cảm thấy hơi quê nên tôi chỉ biết cười. Nhìn chú nói. Dạ em hiểu rồi Tôi cùng chú đi vào đến bên trong sảnh Người đi ra kẻ đi vào đông nghẹp Tự nhiên tôi lại cảm thấy có chút sợ Vì lần đầu tiên tôi đến một nơi đông người như thế Lúc này tôi cần một chỗ dựa Để kìm hãm nỗi sợ trong lòng Đưa tay lên khuỷu tay của chú mà khoác lấy Có hơi bất ngờ nên chú nhìn tôi Nhưng chú không nói gì tiếp tục đi Tôi theo chú đi lên chỗ bậc thang Lúc lên tôi có hơi run Mà nắm chặt cánh tay của chú Cầu thang không hề đứng yên mà nó cứ chạy không ngừng. Tôi cảm thấy cái gì cũng lạ lẫm. Khi đã đứng yên trên thềm của cầu thang thì tôi hỏi chú. Cầu thang này ngộ quá chú. Nó không đứng yên mà cứ chạy miết. Lạ quá chú. Tôi vô tư mà nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Chú nhìn tôi với ánh mắt đầy thú vị. Từ tốn chú nói. Đây là cầu thang máy đi bộ. Nó sẽ chạy quay vòng mà không dừng lại. Chỉ khi nào gặp trục trặc thì nó mới dừng lại Từ bên dưới muốn lên phía trên này Chỉ cần bước lên bậc thềm Thì nó sẽ đưa mình lên đến nơi Như lúc này tôi với em vậy đó Nghe chú giải thích Thì tôi cũng hiểu được thêm nhiều thứ Tùng tìm cười đưa mắt nhìn chú Với đầy sự ngưỡng mộ Tôi thấy chú không chỉ đẹp mà lại giỏi nữa Chắc sẽ có nhiều cô gái thích chú lắm Không chỉ riêng mình tôi Tự nhiên nghĩ đến điều đó Tôi lại thấy có chút mất mát hơi buồn Lên đến nơi thì tôi thấy ở đây bán rất nhiều đồ Chú dẫn tôi đến trước quầy hàng bán quần áo dành cho nữ Bên trong trưng bày rất nhiều mẫu đầm đẹp Mà lần đầu tiên tôi thấy Vẫn còn đang nhìn Thì có một người đi đến Theo trang phục mặc trên người Tôi đoán là nhân viên bán hàng Đến chỗ tôi với chú thì cúi đầu nói Kính chào quý khách ạ Không biết quý khách muốn mua gì ạ Tôi bỡ ngỡ không biết phải nói gì Thì chú đã lên tiếng trước chú nói Cô ấy dẫn cô ấy đi xem tất cả những mẫu đồ đẹp phù hợp với cô ấy Và để cho quý chọn tùy thích Người bán hàng nghe xong thì mặt vui hí hưởng Đi đến chỗ tôi gật đầu nói Mời quý khách theo tôi vào trong ạ Tôi lo lắng nhìn sang chú Em cứ đi theo họ vào trong thử đồ đi Tôi sẽ ngoài này đợi Tôi gật đầu với chú rồi đi theo người bán hàng vào bên trong Họ lấy rất nhiều quần áo cho tôi thử Cứ thay ra rồi mặc vào Mà tôi thấy rất mệt mỏi Nên tôi nói là bao nhiêu đó được rồi Người bán hàng vui vẻ gật đầu Rồi dẫn tôi trở ra bên ngoài Chú vẫn đang đứng ở đó Đưa tay vào trong túi quần Nhìn chú lịch lãm biết bao Y như diễn viên điện ảnh mà tôi thấy trên TV Có điều tôi thấy chú còn đẹp hơn cả họ Tôi đang định lên tiếng Thì bất ngờ có một giọng nói lạ vang lên Anh Khang Từ phía xa tôi thấy có một cô gái đang đi tới, cô ta mặc trên người một cái đầm màu đỏ, ôm sát lấy vóc người đẩy đà khiêu gợi của mình. Có điều cái đầm đó có ngắn lùn cùn, nhìn có phần phản cảm, gương mặt thì cũng xinh đẹp, nhưng lại trang điểm quá đậm. Cô ta đi đến chỗ chú, đưa tay khoác lấy tay chú một cách tự nhiên rồi nói. Sao lại đứng đây có một mình vậy? Chú đưa tay mình tách khỏi tay cô ta, vẻ chán ghét chú nói. Tôi ở đâu là quyền của tôi, điều đó cũng chờ cô quản nữa à? Tôi thấy cô gái có hơi sượng mặt, mặt cứ cứng đơ, nhìn chú nỉ non nói. Anh Khang, sao anh lại luôn lại lủng xa cách với em như thế? Anh cũng biết là em đối với anh thế nào mà. Tôi với cô không có gì để nói cả. Vừa lúc người bán hàng lại lên tiếng hỏi tôi, quý khách có gần lựa thêm gì nữa không ạ? Người bán hàng vừa nói thì cũng là lúc chú nhìn đến tôi vội đáp lại. À được rồi, tôi chỉ lấy bấy nhiêu thôi. Chú đi đến chỗ tôi liền hỏi. Đã chọn xong rồi à? Dạ. Chú nhìn người bán hàng nói. Phiền cô gói tất cả những thứ cô đã chọn giúp tôi và chọn thêm cho tôi một số mẫu đầm cho phụ nữ mang thai dùm. Còn đây là thẻ. Phiền cô quẻ thanh toán, thẻ không có mật mã. Chú lấy trong túi ra một chiếc thẻ màu đen rồi đưa cho người bán hàng. Nhận lấy chiếc thẻ người bán hàng cúi đầu Rồi đi lại quẩy thanh toán Khi nghe chú nhắc đến đồ bầu Thì trong lòng tôi có một cảm giác ấm áp kỳ lạ Thì ra chú rất quan tâm đến tôi Và đứa bé trong bụng Nghĩ đến tôi liền thấy vui trong lòng Mà khẽ mỉm cười Tôi nhìn về phía cô gái đó Cô ta vẫn đứng yên ở đó Mà nhìn về phía tôi và chú Tôi thấy ánh mắt của cô ta không được mấy thiện cảm Người bán hàng chỉ tầm vài phút đã trở ra Đưa chiếc thẻ lại cho chú Cùng với túi đổ trên tay Tôi định đưa tay cầm lấy thì chú nói Để tôi cầm cho Bây giờ tôi đưa em đến chỗ này Tôi gật đầu rồi đưa tay khoác lên khủyểu tay chú Tôi cùng chú đi khỏi quầy Lúc đi ngang qua chỗ cô gái đó Tôi nhìn thấy cô ta Đang chừng ánh mắt có phần đáng sợ Về phía mình Còn chú thì không thèm nhìn đến cô ta Khi đã phớt ngang qua người cô ta Bỗng nhiên cô ta nói lớn Anh đúng là một người bội bạc Uổng công chị của em đã yêu anh nhiều như thế Anh luôn miệng nói là không quên được chị, thế mà bây giờ lại tay trong tay với người phụ nữ khác, thật tiếc cho những gì mà chị đã dành cho anh. Chú có hơi khựng lại khi nghe lời cô ta nói, gương mặt chú có hơi trầm hơn, ánh mắt sắc lạnh dường như có chút kích động, tự như mặt hồ phẳng lặng lại bị giọt nước vô tình nhỏ xuống mà gợn lên chút sóng, nhưng chỉ trong giây lát mọi thứ lại phẳng lặng như lúc ban đầu. Tôi chợt nhớ lại tấm ảnh ở trong phòng chú. Không biết người mà cô ta nói có liên quan gì đến người trong bức ảnh không? Lòng tôi chợt sao động, một cảm giác khó chịu nhói lên. Tôi bất động suy nghĩ mà không hai chú đang nhìn tôi dò xét. Tôi nhanh chóng bình ổn tâm trạng mình lại. Chú và tôi nhanh chóng rời đi khỏi. Tò mò mà tôi ngoái đầu nhìn lại, vẫn là ánh mắt đầy cam phẫn. Hai bàn tay của cô ta siết chặt lại, đang hướng nhìn về phía tôi. Chú dẫn tôi đến một quầy trưng bày điện thoại nhìn vào bên trong tủ kính trưng bày đủ các loại điện thoại đẹp trên điện thoại chỉ có một cái màn hình tựa như một tấm gương tối màu không hề giống như điện thoại nhiều phím ở quê tôi nghe người bán gọi đó là điện thoại cảm ứng chỉ cần dùng tay quẹt lên màn hình mà thôi tôi không hiểu chú dẫn tôi đến đây để làm gì định hỏi thì chú nói với một người ở quầy anh lấy cho tôi một iphone đời mới nhất chọn màu hồng nha người trong quầy nghe xong thì gật đầu Rồi mở cái tủ Lấy ra một cái điện thoại Chú cầm lấy rồi bấm gì đó Qua hồi mới đưa chiếc điện thoại cho tôi Chú nói Đây là chiếc điện thoại Tôi cho em để có gì liên lạc Tôi đã lưu số tôi ở trong này rồi Mà để về nhà tôi sẽ hướng dẫn cho em xài Tôi nhận lấy cái điện thoại từ tay chú Phải công nhận cái điện thoại đẹp quá Màu hồng nữ tính tôi rất thích Cầm xem điện thoại tầm lát Thì tôi để ý mặt sau của điện thoại Có hình một quả táo, nhưng lại bị khuyết đi một ít, nhìn thấy dễ thương lắm. Nhìn điện thoại trên tay mà tôi thấy vui làm sao, cứ tủm tìm cười một mình. Chú đối với tôi thật là tốt. Sau đó tôi cùng chú rời khỏi quầy hàng, đi xuống trở lại bên dưới sảnh thì chú lại nói Có muốn ăn gì không? Nghe chú nói thì tôi mới cảm thấy bụng mình có hơi cồn cào, không do dự tôi liền gật đầu. Chú dẫn tôi vào một chỗ bán đồ ăn ở gần đó. Chọn một cái bàn gần bên cửa kính Tôi với chú ngồi xuống Người phục vụ nhanh chóng đi đến chỗ bàn của tôi hỏi Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ? Chú nhìn tôi hỏi Muốn ăn gì? Tôi không rảnh nên vội nói Ăn gì cũng được ạ Chú quay qua nói với người phục vụ Cho tôi phần cháo cá chép đi Thêm ly nước trái cây Dạ xin quý khách chờ trong giây lát ạ Người phục vụ đi vào bên trong Rồi tôi mới nhìn chú thắc mắc hỏi Sao chú lại gọi có một phần vậy? Tôi không ăn Thì ra là chú không ăn Vậy những đồ chú gọi là dành cho tôi Một dòng ấm nóng nhẹ chảy vào lòng Làm cho con tim tôi sao xuyến dao động Tuy chú có hơi lạnh lùng Nhưng tôi lại thấy được Ngược lại chú rất ấm áp Quan tâm tôi từ những điều rất nhỏ nhặt Tôi thấy chú đúng mẫu đàn ông Mà mọi cô gái luôn mơ ước Trong đó có cả tôi Giật mình với những điều mình vừa nghĩ, tôi có hơi xấu hổ, tránh bầu không khí có hơi gượng gạo, tôi liền tìm cơ đứng lên, đưa mắt nhìn xuống bên dưới thông qua ô cửa kính. Tôi thấy đường xá đông đúc xe cộ, phía xa là những tòa nhà cao tầng chọc trời. Tôi cảm thấy thật ngột ngạt, không như ở quê trong lành biết bao. Đồ ăn đã đem ra rồi, em đến ăn đi. Nghe tiếng chú nói, tôi liền quay mặt lại, trên bàn bây giờ là tô cháo thơm đang nghi ngút khói cùng lý nước cam đẹp mắt. Tôi đi đến ghế ngồi xuống, đưa tay cầm lấy cái muỗng lên, đưa vào tô tôi múc lên một muỗng, vừa định đưa lên miệng, thì mùi cá xông thẳng vào mũi. Cảm giác có gì đó trực trào muốn ói, tôi vội đưa tay che miệng lại. Chú ngồi bên đối diện, thấy tôi như thế, thì đứng lên đi qua bên cạnh tôi, lo lắng hỏi. Sao thế? Tôi cố chịu sự khó chịu trong người mà nói. Dạ không sao đâu chú, tại cái mùi cá làm em khó chịu muốn ói thôi. Chú đưa tay vuốt sau lưng tôi Đưa tay cầm lấy ly nước cam đưa lên miệng tôi nói Uống chút nước cam vô đi Sẽ cảm thấy dễ chịu hơn Tôi xin lỗi Tôi cứ tưởng phụ nữ mang thai ăn cháo cá sẽ bổ Nhưng không ngờ Chú nói tự trách bản thân Nhưng lỗi đâu phải do chú nên tôi nói Chú đâu có lỗi gì đâu mà xin lỗi Em cũng không biết tại sao lại như vậy Ừ Nếu không ăn được cá vậy thì tôi sẽ gọi món khác cho em ăn Mà em đã thấy đỡ hơn chưa Có còn muốn ói nữa không Sau khi uống ly nước cam vào Thêm được chú bút lưng Tôi cũng thấy dễ chịu hơn Dạ cũng đỡ rồi ạ Nhưng sao tự nhiên em thấy thèm gì chua chua Vậy em ngồi đây đợi tôi chút Chú nói xong là Xoay người rời đi Tôi còn chưa kịp hỏi chú đi đâu nữa Đôi tay cầm lên ly nước cam Đang định uống một chút Thì phía sau lưng tôi vang lên một giọng nói có hơi quen Cô là gì của anh Khang hả Tôi quay mặt lại thì thấy là cô ta, cô gái lúc nãy tôi gặp ở chỗ bán quần áo. Nhìn cô ta khó hiểu tôi hỏi. Chị là ai? Chị nói gì mà tôi không hiểu gì hết vậy? Cô ta với vẻ mặt bực tức nói lớn. Cô đừng có mà làm bộ làm tịch, đem cái vẻ mặt ngây thơ đó hòng lừa gạt anh Khang. Đừng thấy anh ấy giàu có đẹp trai thì cô ra sức quyến rũ. Tôi nói cho cô biết anh ấy là của tôi, tôi không cho cô cướp mất anh ấy của tôi đâu. Hồn hồn thì cô nhanh chóng tránh sai ngấy ra cho tôi. Nghe những lời cô ta nói, tôi càng thêm khó hiểu. Không biết đầu óc cô ta có vấn đề gì không nữa. Tôi không để tâm nói. Chị nói gì mà tôi không hiểu gì hết. Phiền chị tránh ra dùm. Cô dám đuổi tôi hả? Cô có biết tôi là ai không hả? Chị là ai thì kệ chị. Tôi cũng không muốn biết. Cô ta cầm lấy ly nước cam trên bàn, hất thẳng vào mặt tôi. Bất ngờ nên tôi không tránh kịp. Bản tính của tôi cũng không phải loại chịu nhục mà nhẫn nhịn, ăn miếng, trả miếng. Tôi liền đưa tay cầm lấy tô cháo hất thẳng vào người cô ta, tôi nói. Chị thấy thế nào? Có thích cảm giác này không? Cô ta tức tối, trường ánh mắt hung dữ nhìn tôi nói lớn. Sao cô dám? Ai cho cô cái quyền đó hả? Mắc gì tôi không dám. Ai kêu chị vô duyên vơ cớ hất nước vào mặt tôi chứ? Tôi cũng đâu cho chị cái quyền xúc phạm tôi. Cô, cô... Cô ta tức nghẹn họng lại không nói nên lời. Nhìn cô ta lấm lem vì cháo mà tôi cũng thấy hả dạ phần nào. Nhưng tôi cũng không kém hơn cô ta là bao. Trên mặt đầy nước, đầu tóc thì nhem nhuốc, đưa tay lau nước trên mặt. Tôi đứng lên định đi vì không muốn thấy mặt chị ta. Cô định đi đâu hả? Ai cho cô đi? Làm tôi thành bộ dạng thế này mà cô định bỏ đi là xong à? Cô ta đưa tay chắn ngay trước mắt không cho tôi đi. Chị làm gì vậy? Chị hất nước vào tôi Thì tôi trả lại chị coi như hòa Chân của tôi tôi muốn đi đâu là quyền của tôi Mắc gì phải chờ chị cho phép Cô giỏi lắm Dám trả treo với tôi Hôm nay tôi không dạy cô bài học để cô biết Đụng đến tôi sẽ có kết quả thế nào Vừa nói xong Cô ta liền dơ tay lên cao định tát tôi Không thể đứng yên mà chịu trận Tôi vừa định đưa tay ngăn cô ta lại Thì đã có một bàn tay to lớn chắc khỏe của chú Giữ chặt tay cô ta lại Ánh mắt lé lên tia lạnh chú nói lớn Nhã chân Cô định làm gì vậy hả Ai cho cô cái quyền đánh cô ấy Chú giật mạnh tay cô xuống Nhìn tôi chú hỏi Có sao không Tôi lắc đầu nhẹ giọng đáp Em không sao Còn về phía nhã chân thì cô ta càng thêm bực tức Mà mặt mày nhăn nhó nhìn chú hỏi Anh Khang cô ta là ai vậy Không thèm nhìn đến cô ta Chân mày tỏ vẻ khó chịu Chú lạnh lùng đáp Đây là vợ tôi Tôi mong đây là lần đầu cũng như là lần cuối Nếu cô còn dám ước hiếp cô ấy Thì đừng trách tôi không nể tình Dường như không tin mà cô ta tức tối gào lên Anh nói dối Anh có vợ từ khi nào Mà tại sao em không nghe gì nói chứ Chuyện của tôi không lẽ phải báo cáo cho cô biết à Nói xong chú nhìn tôi Ánh mắt lé lên tia phức tạp Đôi mày nhíu chặt lại Tới mức làm nhăn cả da chán Nhìn chú như thế tôi thấy hơi sợ Như một chú cún con làm sai mà rụt rẻ sợ sệt Tôi cúi đầu xuống không dám nhìn chú Tôi nghĩ bộ dạng bây giờ của tôi chắc là xấu xí lắm Chú không nói không rằng Nắm lấy tay tôi đi một hơi rời khỏi đó Không thèm đếm xỉa Mặc cho cô ta căm tức hậm hực Lúc đi ngang qua người cô ta Tôi còn nghe thấy một tiếng đùng Tò mò tôi quay lại Thì thấy một cái ghế ngã lăn lóc Tôi nghĩ chắc cô ta đang chút sợ lên cái ghế Đúng là đồ điên mà Tôi thấy mà tội cho cái ghế hết sức, tính gì mà xấu thế. Lỡ sau này gặp lại, tôi phải tránh xa cô ta ra mới được. Nhưng mà tôi mong tốt nhất, đừng bao giờ cho tôi gặp lại là hơn. Tôi theo chú đi đến bãi đậu xe, ngồi vào xe rồi tôi mới thấy mặt mình thê thảm đến mức nào. Đầu tóc ướt nhem, dối bời, trên mặt vẫn còn đọng lại vài giọt nước cam. Tôi cười khổ, nghĩ hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, tự dưng lại gặp phải một con điên. Bỗng một bàn tay chìa ra trước mặt tôi. Trên đó là một cái khăn. Lau mặt đi. Ngước lên nhìn thì tôi thấy chú đã ngồi vào ghế bên cạnh. Đưa tay cầm lên cái khăn từ tay chú. Vô tình tôi thấy trong ánh mắt chú lóe lên tia ôn nhu. Có hơi lung túng. Tôi liền cầm khăn lên lau mặt và tóc. Không biết sáng lúc này tôi lại run. Luống cuống tôi đưa tay lau đại. Lại càng làm cho đầu tóc tôi dối bởi hơn. Đưa đây tôi lau cho. Chú chỉa tay cầm lấy chiếc khăn trên tay tôi Bàn tay có hơi ấm khẽ chạm vào lòng bàn tay tôi Sự va chạm chỉ là thoáng qua Như lại tạo lên một cơn sóng chấn động trong lòng tôi Làm tim tôi bấn loạn Dù đây không phải là lần đầu đụng chạm xa thịt Vì giữa tôi và chú còn nhiều hơn thế nữa Tôi cũng để mặc chú lấy cái khăn Không dám ngước lên nhìn Làm gì mà cứ cúi đầu xuống thế Mắc cỡ gì chứ Ngước mặt lên tôi lau cho Tôi ngoan ngoãn nghe theo chú Từ từ ngước mặt lên, trước mắt tôi vẫn là gương mặt không hề biểu lộ cảm xúc. Chú đưa tay đang cầm khăn, nhẹ nhàng lau lên mặt tôi. Hành động của chú rất nhẹ nhàng, y như một nghệ sĩ đánh đàn viêu lông đang du dương theo điệu nhạc. Có những sợi tóc bị ướt mà bám sát vào da mặt tôi. Chú liền đưa tay tỉ mỉ chịu khó gỡ từng sợi ra rồi mới lau tiếp. cử chỉ của chú quá đỗi ôn nhu, làm tim tôi muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Cảm giác hồi hộp bồn chồn đến củng cực Cố gắng gồng mình chịu đựng Cuối cùng chú cũng đã lau xong Nhìn vào gương trên xe tôi thấy mặt mình có phần sáng sủa Không còn nhếch nhát như lúc nãy nữa Này, cho em Nhìn sang chú Tôi thấy trên tay chú lúc này đang cầm một cái hũ Bên trong đựng cái gì màu đỏ đỏ Khó hiểu tôi hỏi Cái gì vậy chú Đây là ô mai Tôi nghe nói phụ nữ có thai hay ăn lắm Một cỗ xúc động trục trào Tôi không ngờ chú lại quan tâm tôi đến vậy. Nói như thế thì lúc nãy chú rời đi là mua cái này cho tôi sao? Muốn chắc chắn về điều mình nghĩ tôi nhìn chú hỏi. Lúc nãy chú nói đi là mua cái này cho em à? Ừ, ăn đi, hỏi nhiều quá. Tôi cũng không hỏi nữa. Tôi tay nhận lấy hũ ô mai từ tay chú. Ôm cái hũ vào lòng mà tôi cứ cười tủm tỉm suốt cả đoạn đường. Đôi lúc liếc mắt nhìn qua chú tôi lại bắt gặp môi mỏng khẽ nhách. Ý cười hiện rõ trên mặt chú Về đến nhà Tôi cùng chú đi vào bên trong Trên tay chú là những túi đồ đã mua Ở trung tâm thương mại Lúc này tôi mới để ý ở phòng khách Ngoài bà Kim Tú cùng ông Đức ra Còn có thêm hai người nữa Một người đàn bà tuổi cũng tầm trung niên sao biết cách chăm sóc Nên trên mặt không có thấy điểm gì lộ rõ Theo thời gian Người kế bên là một cô gái trẻ tuổi Nhìn dáng vẻ bề ngoài tôi đoán Chừng lớn hơn tôi tầm vài tuổi Cô gái rất đẹp Cách ăn mặc cũng rất sành điệu hợp mốt Nhớ lại lời vu nói Tôi nghĩ không lẽ đây là bà Thanh Loan Cùng cô con gái Quế Mai Tôi cùng chú đi vào đến Thì cô gái nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực Quay sang chú nói Chú nhỏ, con người bên cạnh chú là ai vậy? Chú không để tâm đến lời được hỏi chỉ nói Chị cả bà Quế Mai về lúc nào vậy? Người đàn bà ngồi kế cô gái liền cười nói Tôi với con bé mới về thôi chú Mà chú đi đâu về mà nhìn sách nhiều đồ lỉnh kỉnh vậy? Nhìn đến bà tôi lại nói tiếp Còn đây chắc là Lan Thuyên hả? Tôi cũng mới nghe em hai cùng anh Đức nói Thôi em đến đây ngồi đi Mang thai không nên đứng lâu Còn chú nữa cũng ngồi luôn đi Ngay kiểu cách nói chuyện Tôi thấy người này dễ gần và hiền hơn bà Kim Tú Lúc này chú mới nhìn tôi nói Đây là chị cả Còn kế bên là Quế Mai Con bé mới đi du học về Tôi nghe xong liền gật đầu nói Chị cả Ừ thôi hai đứa ngồi xuống cả đi Đều là người một nhà cả nên không cần Quá lễ nghi phép tắc Tôi và chú đi đến bên ghế ngồi xuống Quế Mai vẫn cứ nhìn tôi mà giỏ xét Còn bà Thanh Loan thì cười hiền nhìn Phúc Hậu Riêng bà Kim Tú cùng ông Đức Thì vẻ mặt có hơi không vui Lúc này chú mới nhìn về phía Quế Mai hỏi Con đã học xong rồi Có ý định sẽ làm gì chưa Quế Mai nhìn về phía chú nói Dạ con cũng chưa có dự tính gì Nhưng mẹ nói muốn con vào công ty nhà mình phụ giúp Chú thấy sao ạ? Nếu con nói thế thì cứ đến công ty nhà mình mà làm đi Dạ con cảm ơn chú Bà Kim Tú lúc này mới lên tiếng Con gái lớn rồi cũng đi lấy chồng thôi Học cao tài giỏi thì cũng người khác nhờ Vừa nói bà Kim Tú vừa đưa tay vuốt lấy ngực ông Đức mà nỗng nịu Bà Thanh Loan nhìn thấy mà vẻ mặt lại rất điềm tĩnh, không thấy có gì là vẻ ghen hờn. Còn Quế Mai thì vẻ mặt không vui mà nói. Dì đừng xem thường con gái, việc con trai làm được thì con gái cũng sẽ làm được, có khi lại còn tốt hơn. Vậy có nối rõ tông đường cho kỳ ra được không? hai nữa có chồng sinh con lại phải mang họ của người khác? Nếu không phải kỳ tài đoản mệnh sớm thì bây giờ ba con đâu phải đau đầu lo nghĩ. Khi bà Kim Tú nói xong Thì tôi nhìn thấy mặt bà Thanh Loan có phần buồn bã Dường như điều bà Kim Tú nói chạm vào nỗi đau thầm kín trong lòng bà Còn ông Đức nãy giờ im lặng lúc này mới lên tiếng Quế mai, nếu con đã muốn vào công ty nhà làm thì cũng được Còn chị lúc nãy con nói dẫn bạn về Thì tối mai đưa nó đến nhà mình ăn cơm Rồi cho ông nội và mọi người biết mặt luôn Dạ, con biết rồi, con cảm ơn ba Ông Đức quay sang nói với bà Thanh Loan Mới xuống máy bay chắc người cũng mệt Em với con lên phòng nghỉ sớm đi tí đến giờ cơm bà Vũ sẽ lên gọi Bà Thanh Loan cười nhẹ rồi gật đầu nói Em biết rồi Anh với em hai cũng nghỉ sớm đi Còn Quế Mai theo mẹ lên phòng đi Thôi tôi lên phòng nghỉ trước Bà Thanh Loan nhìn về phía tôi và chú nói Xong rồi bà đứng lên Quế Mai cũng đứng theo Nhìn tôi với chú nói Chú thím con xin phép lên phòng trước Tôi chỉ biết gật đầu còn chú thì nói Ừ, con với chị cả coi lên nghỉ đi Ngồi máy bay lâu chắc cũng mệt rồi Bà Thanh Loan cùng Quế Mai đi lên trên lầu rồi Thì ông Đức cùng bà Kim Tú cũng đứng lên rời đi Trước khi đi bà Kim Tú không quên liếc nhìn tôi mà hứ giọng Chỉ còn mình tôi và chú thì chú nói Muốn ăn gì không? Nghe chú nói tôi mới cảm thấy cái bụng mình đang kêu ủng ủng lên Lúc ở trung tâm vì mùi cá làm tôi muốn ói Nên cũng không ăn được gì Giờ nghe chú nói tôi mới nhớ đến cái bụng đói đang kêu cồn cào Tôi liền gật đầu nói chú Dạ ăn gì cũng được ạ Lúc trước cũng nói ăn gì cũng được Rồi thì thế nào Giọng nói chú có vẻ hơi tức giận Chắc tôi lại làm gì chú phật ý rồi Tôi liền nhỏ giọng nói Em xin lỗi Đừng có cái gì cũng xin lỗi Em phải có chính kiến của mình Đừng có cái gì cũng bảo sao cũng được Dạ Thôi giờ lên phòng đi Giờ tôi sẽ dặn vú làm đồ ăn mang lên. Tôi đứng dậy rồi cùng chú đi lên lầu, thấy thái độ của chú như vậy, tôi biết chú đang giận, cảm thấy bản thân đã làm chú không vui, nên tôi chỉ dám lẻo đẽo đi theo phía sau chú. Do cúi đầu mà không để ý chú đã đứng lại, vô tình đầu tôi đập vào tấm lưng dài rộng của chú. Do đang trên bậc thềm cầu thang, nên tôi mất đà trượt chân về phía sau, tưởng chừng đã ngã, mà tôi tái mét nhắm mắt lại. Khoang hồi lâu Cảm thấy không hề có cảm giác đau đớn nào, ngược lại có cái gì đó rắn chắc đang giữ lấy người mình. Tôi hé mắt từ từ mở ra, trước mặt tôi bây giờ là gương mặt lạnh như tiền của chú. Vòng tay của chú đang ôm trọn lấy vòng eo của tôi. Ánh mắt ôn nhu, giọng nói trầm lạnh vang lên. Có sao không? Sao không biết cẩn thận gì hết vậy? Tôi lúng túng nhanh chóng giữ thăng bằng rời khỏi người chú nói khẽ. Dạ không sao, cảm ơn chú. Nhìn tôi chăm chú một hồi, Cảm thấy tôi không sao, chú liền nhắc nhở nhưng cũng có phần trách cứ. Nhớ lần sau phải cẩn thận một chút. Nếu lúc nãy tôi không phải kịp thời đỡ kịp thì có lẽ bây giờ em đã nằm phía dưới đó rồi. Chứ không phải toàn vẹn mà đứng đây đâu. Biết bản thân có lỗi nên tôi chỉ cúi đầu chứ không dám nói gì hết. Thấy thái độ tôi như thế nên chú cũng không nói gì thêm nữa. Chú cất bước đi tiếp. Tôi thấy vậy cũng chỉ dám rụt rè đi theo phía sau chú... Y như một đứa bé làm sai mà sợ bị mắng Vào đến trong phòng Tôi đi đến bên ghế ngồi xuống Do hôm nay đi nhiều Nên tôi có hơi mệt Còn chú thì để những túi đồ xuống xong thì nói Em cũng mệt rồi Chút bà Vũ đem đồ ăn lên Thì coi ăn rồi nghỉ cho khỏe Bây giờ tôi phải đi đến công ty giải quyết một số chuyện Chắc tầm tối mới về Tôi gật đầu nói Dạ em biết rồi Vậy chú đi làm đi Ừ Còn điện thoại tối về tôi sẽ chỉ em sau. Nói xong thì chú đi đến bàn làm việc, cầm lấy cái cặp tá trên bàn. Xong chú đi đến lấy cái áo vest đã treo sẵn trên móc mặc vào. Nhìn chú bây giờ y như một doanh nhân thành đạt. Mà không đúng, vì chú chính là một doanh nhân rồi mà. Tự nhiên tôi lại khẽ cười vì cái suy nghĩ ngốc nghếch của mình. Vô tình tôi thấy ánh mắt chăm chăm của chú đang nhìn mình. Dường như chú đã thấy tôi cười một mình sấu hổ tôi liền quay mặt sang hướng khác Mà lảng tránh ánh nhìn kỳ quái của chú đang hướng đến mình Thôi tôi đi làm đây Ở nhà nhớ cẩn thận đấy Dạ em biết rồi Tôi đáp lại chú một cách ngựa ngủ Chú xoay người đi đến phía cửa Tôi liền ngước lên nhìn Bất ngờ tôi thấy được chú cũng đang quay mặt nhìn về phía tôi Môi chú hơi nhếch lên Dường như chú đang cười thì phải Với suy nghĩ đó làm tin tôi nhảy dựng lên trong lồng ngực Khi tiếng cửa vừa đóng lại Chú đã đi rồi, tôi liền đưa tay lên ngực, thở hắt ra, đưa tay lên hai má, tôi lại tủm tỉm cười một mình. Ở trong phòng tôi vẫn còn cười một mình, bất ngờ tiếng gõ cửa vang lên, tôi nhanh chóng bình ổn lại tâm trạng của mình, đứng lên đi đến mở cửa ra. Là vú với mâm đồ ăn trên tay, tôi liền cười nói, "Vú, bà nhỏ, đây là đồ ăn ông nhỏ đã dặn dò tôi làm cho bà ăn." Tôi không thích vũ kêu mình như thế nên tôi nói, "Kia vú sao lại kêu con là bà nhỏ ở đây không có ai vú cứ kêu con là Lan Thuyên đi con thích vú kêu con như vậy thôi vú cười hiền nhìn tôi nói tại vú quên nhưng mà kêu vậy là đúng vì giờ con đã là bà nhỏ của Kỳ Gia rồi lỡ anh nghe thấy thì vú sẽ bị quả trách thôi vú vô phòng đi nắm tay vú đi vào phòng tôi đóng cửa lại đi đến chỗ ghế ngồi xuống lúc này vú đã để đồ ăn ra bàn nhìn vú tôi cười nói nhìn ngon quá vũ ơi này đều do ông nhỏ căn dặn nhà bếp nấu cả đó cứ dặn đi dặn lại là không được làm món gì liên quan đến cá với nấu làm sao không được để tanh vũ thấy ông nhỏ quan tâm con lắm đó tôi nghe thế liền thấy lòng mình ấm áp vui vui thấy vũ cứ đứng nên tôi nói vũ ngồi xuống đi vũ trong đây có mỗi con với vũ thôi nên vũ cứ tự nhiên chứ đừng phép tắc làm gì vũ nhìn tôi cười ngồi xuống nói con đó Bây giờ đã không còn như trước nữa. Con đã là bà nhỏ của kỳ gia rồi nên không được ngây thơ tin người. Trong căn nhà này thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Con không được tin tưởng ai nhất là trong bụng con bây giờ. Rất có thể là cháu đích tôn của kỷ gia nên con phải hết sức cẩn thận biết chưa. Tôi biết Vũ đang nhắc nhở mình Vũ muốn tốt cho tôi. Tôi thấy bản thân mình may mắn vì trong căn nhà này ngoài chú gia thì tôi vẫn còn có Vũ. Tôi nhìn Vũ xúc động nói Dạ con biết rồi, con cảm ơn Vũ nhiều lắm. Con bé này, cảm ơn gì không biết, Vũ xem con như là con gái của Vũ vậy đấy. Mà bộ con bắt đầu ngén rồi à? Nghe Vũ nói tôi mới nhớ lại chuyện bị ói lúc trưa. Vậy đó gọi là ngén sao? sau đây là lần đầu tôi mang thai, nên tôi cũng không có hiểu biết gì nhiều. Nhìn Vũ tôi nói, Dạ con không biết nữa Vũ, chỉ là ngửi mùi cá con lại cảm thấy dạ dày cuộn cuộn khó chịu muốn ói. Còn ngốc quá, đó là tình trạng ốm nghén của thời kỳ đầu mới mang thai đấy. Tình trạng này kéo dài khoảng 3 tháng của thai kỳ, mà cũng tùy theo mỗi người không ai giống ai hết. Con thấy thèm gì, muốn ăn gì thì nói với Vũ rồi Vũ làm cho. Dạ, con cảm ơn Vũ. Lại nữa, Vũ đã nói rồi, giữa Vũ và con còn ơn nghĩa gì nữa. Thôi con ăn đi rồi con nghỉ. Tôi liền cầm đũa lên bắt đầu ăn, không còn mùi tanh như lúc ăn ở trung tâm nữa. Thay vào đó trong đồ ăn lại có vị chua chua, nên khi tôi ăn vào liền có cảm giác ngon miệng hơn. Ăn xong thì Vú dọn dẹp tất cả để lên trên cái mâm, bưng lên chuẩn bị đi thì Vũ nói. Con coi nghỉ đi cho khỏe, phụ nữ mang thai quan trọng là ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ đó. Tôi cười gật đầu nói, dạ con biết rồi. Ừ, thôi Vú xuống coi làm công chuyện đây. Vũ đi rồi, ăn nó nên tôi cảm thấy có hơi buồn ngủ. Ngáp dài một cái, tôi đi đến giường nằm xuống, nhìn đến cái điện thoại trên tay, lòng tôi liền cảm thấy vui vẻ. Nhớ lời chú hứa, tôi lại trông chờ chú về sớm hơn, cảm giác đó càng làm cho tâm tình tôi tốt hơn. Ngả lưng xuống giường, cảm giác thật dễ chịu. Sực nhớ lại chuyện lúc ở trung tâm và những lời người tên Nhã chân đó nói, tôi lại thấy tò mò, không biết cô ta là ai. Không muốn suy nghĩ nhiều nữa, tôi để điện thoại vào lòng mình, tôi lại ngáp dài một cái. Cơn buồn ngủ ập đến, nhắm mắt lại tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cạch, tiếng cửa phòng bật mở, ánh đèn trong phòng bừng sáng làm tôi lóa mắt, giật mình thức giấc, ngồi bật dậy đưa tay rụ rụi lên mắt. Trước mắt tôi, chú đang trong bộ dạng đi không vững, chiếc áo vest sáng nay được mặc chỉnh tề, thì giờ lại được chú cầm vắt lên vai, liều siêu đi đến ghế sofa, quăng chiếc áo xuống, chú ngồi bệt xuống ghế, ánh mắt nhắm nghiền lại, ít hầu khẽ dao động. Dường như cảm thấy nóng bức, chú đưa tay cởi bỏ những chiếc cúc áo trên cổ Phần áo bung ra làm lộ lồng ngực rắn chắc Cảm thấy chú hôm nay hơi khác với ngày thường Tôi liền bước xuống giường, đi đến gần chỗ chú Mùi rượu nồng nạc phả ra từ người chú Vậy là chú đã uống say Tôi lật đật quay vào phòng tắm Lấy một chiếc khăn đã thấm ướt Cùng một ly nước đi đến chỗ chú Ngồi xuống bên cạnh, tôi đưa khăn lau nhẹ lên mặt chú Tôi quan tâm hỏi Chú thấy trong người thế nào? Sao hôm nay chú lại uống say quá vậy? Dường như được lau mát, chú đã dần tỉnh táo hơn Mở mắt ra nhìn tôi, đôi tay cầm lấy tay tôi giọng ngả ngả say mơ hồ chú nói Nhã thi, nhã thi Chú đang gọi tên của một người, đó là ai? Tên này chắc là tên của một người con gái Dường như chú đang lầm tưởng tôi thành người khác Chú gọi tên của người con gái khác chứ không phải là tên tôi Một cảm giác nhói đau trong lồng ngực Cứ như có cái gì đó đang cứa vào tim tôi. tao đến nỗi tôi tưởng chừng như mình không thở nổi. Giọt nước mắt lặng lẽ từ khóe mắt rơi xuống. Tôi đau lòng. Cố sẵn lại tâm trạng tôi nhìn chú nói. Chú nhìn kỹ xem em là ai. Nhã thì em đừng đi. Tôi xin em đó đừng bỏ tôi mà. Chú vẫn không nhìn ra tôi. Tí tách, tí tách. Từng giọt nước mắt của tôi rơi dài trên má. Tôi liền lấy tay của mình ra. Định đứng lên. Thì bất ngờ chú đưa tay nắm chặt tay giữ lại Cả người tôi đổ nhào vào lòng chú để tôi xuống ghế Đưa tay ghi chặt lấy cổ tay tôi Lực quá mạnh khiến tôi đau điếng Cúi người xuống Chú hôn lên mặt tôi Một nụ hôn mạnh bạo cứ như muốn nuốt chừng lấy tôi Hơi thở bạc hà Quen thuộc Xen lẫn mùi vị đắng chát của rượu Cả mùi thuốc nhàn nhạt, nhạt Tất cả tạo nên một sự đê mê khó cưỡng Tôi biết chú đang lầm tưởng tôi là ai kia Nhưng tôi vẫn không cưỡng lại lòng mình đối với chú. Tôi chẩm luân theo nụ hôn sâu của chú. Giọng khản đặc, chú khẽ gọi. Nhã thi. Lời chú nói tự như gáo nước đá tạt thẳng vào mặt tôi. Cây lạnh làm tôi bừng tỉnh, đưa tay để người chú ra khỏi người mình. Tôi loạn trọn đứng lên, do so mất thăng bằng, tay tôi vơi chúng cây ly nước trên bàn. Choang. Một âm thanh trói tai vang lên, chiếc ly vỡ tan, tạo thành ngàn mảnh vụn văng tung tóe Càng lúng túng mất đà Bàn chân tôi dẫm phải mảnh vỡ Còn đau nhức chuyển đến vô thức tôi la lên Á Tôi ngồi bệt xuống ghế đưa chân lên xem Thì thấy toàn là máu Lúc này chú cũng đã nhìn thấy dần tỉnh táo hơn Chú cầm chân tôi lo lắng hỏi Em có sao không Để tôi lấy đồ lại cầm máu cho Máu chảy nhiều quá Tôi không nói gì Chỉ ngồi khóc thút thít Không phải do chân tôi đau mà tôi khóc Chỉ là tôi không biết sao Khi nghe chú hỏi thì tôi lại muốn khóc như thế. Chú đi lấy hộp y tế đến. Lăng xăng giúp tôi rửa vết thương và băng bó lại. Nhìn tôi bằng ánh mắt ái náy chú nói. Tôi xin lỗi còn đau lắm không? Tôi im lặng lắc đầu định đứng dậy đi thì chú nói. Thôi để tôi bế em lại giường. Chân đau không đi được đâu. Tôi giận lẫy mà cự tuyệt. Không cần em tự đi được. Đừng cãi bướng. Không muốn nhìn thấy chú tôi liền quay mặt qua hướng khác. Vì khi đối mặt với chú, dù bức tường trong lòng tôi kiên cố đến đâu, đều sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cảm nhận có gì đó chạm vào người mình. Nhìn đến thì tôi thấy chú đang đưa tay xuống người tôi. Biết chú định làm gì, tôi liền nói. Chú buông em ra, em đã nói không cần rồi mà. Mặc tôi nói chú vẫn cố bế tôi lên. Dù cho tôi đang ra sức vùng vẫy chống cự, cũng không lay động được chú. So với sức của chú thì hành động của tôi tựa như phổi bụi. Thấy tôi cứ ngọ nguệ không yên, chú nhìn tôi, lạnh giọng nói Có chịu yên không hả? Có tin tôi ném em xuống không? Dù còn đang giận, trong lòng khó chịu, nhưng nghe chú nói thế tôi cũng sợ Tôi liền ngoan ngoãn im lặng, thấy tôi như vậy thì chú nhèn miệng cười nói Đó, vậy có phải ngoan hơn không? Tự nhiên nhìn thấy nụ cười của chú, thì mọi sự bực tức trong lòng tôi liền lắng xuống Nhưng tuyệt nhiên tôi không nói gì thấy tôi im lặng chú cũng không nói gì nữa bồng tôi đi đến bên giường đặt tôi nằm xuống biết khi đối diện với chú thì sự cứng rắn trong lòng dù có cứng đến đâu cũng sẽ tan chảy tôi liền quay lưng vào trong mà không nhìn đến chú đưa tay kéo tấm chăn lên chú đáp lên người tôi tuy không nhìn đến chú nhưng tôi cảm nhận được chú đang nhìn mình đứng im lặng khá lâu chú mới trầm giọng mang theo chút hơi lạnh mà nói tôi xin lỗi lời nói của chú già giết biết bao, nó chưa đựng cả sự thành tâm. tôi không biết chú có nhớ ra chuyện lúc nãy không. tôi rất muốn, rất muốn đối diện với chú, để hỏi chú một câu. nhã thi là ai? nhưng tôi lại không có can đảm. bàn tay bấu chặt tấm drap giường, tôi cố kìm chặt nỗi đau trong lòng và kìm nén cả những tiếng nấc, vì tôi đang khóc. nước mắt lặng lẽ mông lung rơi trên gối. tim tôi đau như ai bóp nghẹn. có phải tôi đã yêu chú rồi không? yêu một cách đúng nghĩa của tình yêu đôi lứa, chứ không phải là sự ngưỡng mộ hay cần được chú bảo vệ. Yêu nên tôi mới ghen, mới sàn vặt vì bản thân. Từ đầu chỉ là một thứ thay thế, chùa sót biết bao. Tiếng bước chân rời đi, tôi biết chú không còn đứng nhìn tôi nữa. Buông bàn tay ra, một khoảng nhăn nhao hiện rõ trên tấm đồ đạc trắng tinh. Nhớ đến bên tôi vẫn còn có con, đưa tay đặt nhẹ lên bụng, tự cố gắng an ủi mình. Hãy vì con mà cố gắng. Không muốn suy nghĩ thêm nữa. Tôi khẽ nhắm mắt lại. Bên tay tôi là tiếng lục đục quét dọn. Đến tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Căn phòng sáng được thay bằng đèn màu cam nhẹ dịu. Phía bên cạnh, giường lún xuống. Tôi biết chú đang nằm bên cạnh. Tôi vẫn nằm im như đang ngủ. Dường như chú nằm quay mặt vào lưng tôi vì tôi cảm nhận được hơi thở quen thuộc đang phả vào phía sau. Một vòng tay rắn chắc quảng qua eo. Rồi bàn tay đặt lên yên vị trên bụng Giọng nói trầm nhỏ khẽ vang lên Ngủ ngon Tôi hứa sẽ chăm sóc cho em và con thật tốt Lần này tôi sẽ không để em phải buồn lần nào nữa đâu Lòng tôi bỗng lắng đọng khi nghe lời chú nói Lời chú nói tự như một làn gió thổi mát hồn tôi Nó cũng xoa dịu phần nào nỗi đau bi ai trong lòng Không biết có phải tôi quá dễ dàng bị khuất phục hay không Giờ phút này tôi chẳng cần suy nghĩ gì cả người kia là ai? Như thế nào với chú? Với tôi không quan trọng nữa, vì người nằm bên cạnh tôi lúc này là chú, bên trong bụng tôi là con của chú. Tôi chỉ cần biết như thế là đủ. Bình yên tĩnh mịch cùng vòng tay ấm áp, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, những vệt nắng len lỏi phản chiếu trên ô cửa sổ, ánh sáng làm tôi chóa mắt, tiếng chim chí chí khẽ kêu bên tai, dường như chúng đang hót chào ngày mới. Tôi mở mắt thức giấc, ngồi dậy không vội bước xuống giường. Tôi đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ tròn đang chuyển động không ngừng. Chiếc kim điểm chỉ đã hơn 7 giờ. Tôi không ngờ mình ngủ nhiều như vậy. Đưa mắt ráo rác nhìn quanh phòng. Cả khoảng trống vắng lặng, không thấy chú đâu. Tôi nghĩ chắc giờ chú đã đi làm rồi. Nở nụ cười gượng tôi đưa chân xuống giường. Cảm giác hơi đau ở bàn chân chuyển đến. Nhìn xuống tôi mới thấy dưới bàn chân được băng bó trắng xóa. Tôi nhớ lại những chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Trong lòng lại nhói lên, tựa như có một cái gai đang cắm sâu trong đáy lòng. Chỉ cần một cử động nhẹ cũng sẽ đau. Không muốn nghĩ nhiều nữa, tôi đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Lúc sau quay ra tôi đã thấy chú. Chú đang đứng bên cửa sổ, trên tay là điếu thuốc đang cháy dở. Gương mặt chú trầm tư phiền muộn, ánh mắt phức tạp đang hướng nhìn phía xa xăm. Tránh bầu không khí gượng gạo tôi lên tiếng. Chú chưa đi làm à?" Chú quay mặt lại nhìn tôi không vội trả lời. Chú đưa tay lên gãi lên đầu thuốc. Ánh lửa đó liền vụt tắt đi, đi đến chỗ bàn bỏ điếu thuốc vào gạt tàn, nhàn nhạt, nhạt chú nói. "Ông ngoại tôi muốn tôi đưa em về Phạm Gia, biết tin em mang thai nên ông muốn tôi đưa em ra mặt mọi người." Có hơi bất ngờ, tôi tròn mắt nhìn chú hỏi. "Về Phạm Gia sao?" "Ừ." Nếu em chưa sẵn sàng muốn đi thì tôi có thể từ chối với ông Tôi nghĩ sớm muộn gì cũng phải đối mặt Đó là bên nhà mẹ của chú Thêm ông ngoại lại tỏ ý muốn tôi đến Nếu từ chối thì ông sẽ buồn Còn làm chú thêm khó xử Nghĩ qua hồi tôi nói Dạ, em sẽ cùng chú đi đến đó Vậy em thay đồ đi rồi xuống dưới nhà ăn sáng Xong rồi sẽ đi luôn Tôi cũng mới tắm xong Trên người đang mặc một cái đầm màu sáng, rộng rãi thoải mái chứ không ôm bó sát, cảm thấy cũng tương tất nên tôi nói, em mặc vậy cũng được rồi. Thôi mình đi chú. Đưa mắt nhìn tôi qua một lượt, đôi mày chú khẽ nhíu lại, dường như có gì không hài lòng. Tôi vừa định mở lời hỏi, lời nói từ miệng chưa kịp thốt ra thì tôi đã thấy chú xoay người đi đến cái tủ. Đã khó hiểu bây giờ tôi lại thêm thắc mắc, không biết chú đang làm gì. Vẫn còn đang suy nghĩ thì chú đã quay mặt lại phía tôi. trên tay của chú đang cầm một cái áo khoác dạ dài tông màu nâu nhạt. đi đến chỗ tôi chú nói bên ngoài sáng sớm còn hơi lạnh em mặc vào đi. thì ra chú đang quan tâm tôi. đưa tay cầm lấy cái áo mà tim tôi đập loạn. không biết sao mỗi khi đối mặt với sự ôn nhu dịu dàng của chú là tôi lại hồi hộp, vội luống cuống mặc nhanh cái áo vào. xong tôi cùng chú đi xuống dưới nhà. vào đến phòng ăn. Một bàn dài rộng ở giữa phòng, bên trên đã được bày đồ ăn sẵn. Tất cả mọi người trong nhà đều đã ngồi vào ghế. Ông cụ thì ngồi ở phía trên cùng, vị trí dành cho người đứng đầu của một gia tộc, uy nghiêm tôn kính. Chú dẫn tôi đi đến chỗ bàn, nhìn ông cụ chú nói. Ba, còn tôi thì không biết phải xưng hô thế nào cho phải phép, nên tôi chỉ khẽ gật đầu với ông. Nhìn đến tôi, gương mặt ông cụ tỏ vẻ hài lòng, sau đó ông nói. Hai đứa ngồi vào bàn ăn sáng luôn đi. Chú kéo một cái ghế ra cho tôi ngồi xuống. Xong chú cũng ngồi ở ghế bên cạnh tôi. Lúc này tôi mới nhìn đến phía đối diện là bà Kim Tú cùng ông Đức. Ánh mắt chứa đầy sự căm ghét của bà Kim Tú đang hướng về tôi. Không muốn để tâm nên tôi cúi xuống chuẩn bị ăn. Trong chén đã được chú múc sẵn. Đưa muỗng múc lên ăn thì bà Thanh Loan ngồi bên cạnh lên tiếng. Em đang có thai nên ăn nhiều một chút. Đưa đũa bà gắp đồ ăn bỏ vào đĩa của tôi, khẽ cười tôi gắp lại. Em cảm ơn chị cả. Người nhà cả, em đừng nên khách sáo như vậy. Một giọng nói mỉa mai vang lên. Chị cả thật là tốt đó nha. Biết em dâu có thai, cháu đích tôn của kỳ ra, mà chăm sóc chu đáo quá. Nhìn đến là bà Kim Tú đang nói. Tôi cũng không muốn gây xảo xáo trong lúc ăn nên chỉ im lặng. Nhưng chú ở bên cạnh đã lên tiếng. Chị cũng biết đó là cháu đích tôn của kỷ gia mà. Nên chuyện được mọi người chăm sóc là đúng. Hai ý của chị không thích nên mới nói thế. Ông cụ sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía bà Kim Tú. Về mặt thay đổi, khép nép bà ta nói. Tôi nào có ý đó. Chú đừng đổ an cho tôi. Chỉ là thấy chị cả quan tâm quá mức nên tôi nói thôi. Thôi cả nhà lo ăn sáng đi. Có gì đâu mà ồn ào thế không biết. Còn em nữa. Có bà ở đây đó, khép cái miệng lại dùm. Để ba không vui là không xong đâu Ông Đức lên tiếng nói Có phần nhắc nhở nhẹ Bà Kim Tú bị nói liền quê hay sao Mà sụ mặt lại cúi đầu lo ăn tiếp Lúc này ông cụ mới lên tiếng nói Quế Mai, ông nghe nói cháu muốn dẫn bạn về chơi à Quế Mai nãy giờ vẫn im lặng Nghe hỏi đến liền lễ phép trả lời Dạ ông nội Con cũng đã thưa với cả nhà rồi ạ Nét mặt giả nua Thoáng hiện lên vui vẻ ông cụ nói Ừ, cháu cũng lớn rồi nên lo chuyện lập gia đình, cứ dẫn đến cho ông xem Dạ ông Còn Phạm Khang, ba nghe nhà bển gọi cho con qua à? Ông cụ nhìn về phía chú hỏi Vừa lúc đã ăn xong, chú đưa khăn lên miệng lau, nhàn nhạt, nhạt chú đáp Dạ ba, ông ngoại có ý muốn con đưa Lan Thuyên về Phạm gia chơi Sẵn cho cô ấy ra mắt người nhà bên đó luôn Ừ, nếu vậy con đưa con bé qua bên đó đi Thôi, cả nhà tiếp tục ăn đi. Bàn xong rồi, lên phòng nghỉ trước đây. Nói xong thì ông cụ cũng đứng lên rời khỏi bàn. Không biết sao lúc này cả bà Kim Tú và ông Đức đều nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. Tôi cũng không để bận tâm nhiều mà tiếp tục ăn. Bữa ăn kết thúc tôi và chú cùng đi về nhà tổ của Phạm Gia. Chú chở tôi đến trước một cánh cổng cao kiên cố thì dừng xe lại. Bên trong là một căn biệt thự rộng lớn nhưng có phần cổ kính. Chú bóp kèn Tầm lát thì có một người từ trong nhà chạy ra mở cửa. Vào đến trước sân thì chú mở cửa cho tôi đi xuống. Nhìn về phía trước tôi có phần choáng ngợp về căn nhà vì nó quá to và quá đẹp. Nếu so với ở kỷ ra thì ở đây chỉ có hơn chứ không kém. Đưa mắt nhìn quanh tôi dừng lại ở khoảng đỏ rực ở đằng xa khu vườn. Trùng hợp thay ở đây cũng trồng cùng một loại hoa ở kỷ ra trong lòng sinh ra cảm giác khó hiểu. Vào nhà thôi. Tiếng chú nói kéo tôi về thực tại, ngước mắt lên nhìn chú, có hơi lo lắng mà tim tôi đập mạnh, trên chán đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Không biết chú có nhìn ra không, mà chú nhìn tôi trấn an. Đừng lo lắng, có tôi ở đây mà. Lời nói của chú làm tôi cảm thấy có phần đỡ lo hơn. Hít thật sâu, lấy lại bình tĩnh, đưa tay khoác lên khuỷu tay của chú. Tôi cùng chú đi vào bên trong căn nhà. Trong phòng khách ở đây cũng như kỳ xa. Đều được trang trí bảy biện những món đồ đắt tiền sang trọng Chứng tỏ cấp bậc của chủ nhân ngôi nhà Một người đi đến chỗ tôi và chú cúi đầu nói Cậu chủ, lão ra đợi cậu ở bên trong ạ Tôi biết rồi Chú dẫn tôi đi vào bên trong Tôi nhìn thấy trên ghế có một ông cụ đang ngồi Trên tay cầm một cây gậy bằng gỗ mun bóng loáng Bên trên đầu cây gỗ chạm khắc đầu rồng tinh xảo Tuy đầu đã bạc trắng Nhưng tôi nhìn thấy sức khỏe ông còn rất tốt và minh mẫn lắm Thấy ông tự nhiên sự lo lắng trong lòng lại trỗi dậy Đưa tay siết chặt cánh tay chú hơn Cảm nhận được sự sợ hãi của tôi Nên chú đưa tay còn lại vỗ lên tay tôi nói khẽ Đừng sợ Bình ổn lại tôi nhìn đến người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh ông cụ Trên người ăn mặc sang trọng Tóc búi gọn gàng Gương mặt cũng được chăm chút kỹ Nhìn bà tôi thấy có sự thâm sâu khó đoán Ông ngoại mợ hai Chú lên tiếng gọi Còn tôi thì chỉ gật đầu Ông cụ nhìn đến tôi với chú Gương mặt giả nua liền giãn ra Cười vui vẻ nói Hai đứa đến rồi à? Mau ngồi xuống cả đi Cháu dâu đang có thai không được đứng lâu Ông ngoại nói đúng đó Hai đứa ngồi xuống đi Người đàn bà bên cạnh ông lên tiếng Ngồi xuống rồi thì ông cụ nói tiếp Để ông kêu nhà bếp Làm ít đồ bổ cho cháu dâu ăn Bạch Ngọc Con kêu người làm đem nước lên Cho hai đứa uống đi Đem thêm ít bánh trái lên cho cháu dâu nữa Có thai chắc thích ăn vặt lắm Nhìn ông cụ vui vẻ Lại quan tâm tôi như thế Tôi thấy rất vui Bà Bạch Ngọc liền gật đầu nói Dạ ba Bà gọi lớn Thím hai Một người từ trong phòng bếp chạy ra Đứng trước mặt bà Bạch Ngọc cúi đầu nói Dạ bà cho gọi tôi Thím coi đem nước với ít bánh trái lên đây Dạ bà Tôi đi đem lên ngay đây Người đó đi vào trong chẳng bao lâu Thì đã trở ra Trên tay đang bưng nước cùng bánh trái Đi đến bàn đặt xuống rồi trở lại vào trong Bà Bạch Ngọc nhìn tôi nói Hai đứa uống nước ăn bánh đi Tôi lễ phép gật đầu Còn chú thì không nói gì Bà ta lại nói tiếp mọi nghe tin con có vợ Thêm sắp có con thì hơi bất ngờ đấy Trước kia vì chuyện của Nhã Thi Mỡ tưởng còn lâu con mới mở lòng chứ Ai rẻ bây giờ Cả con cũng sắp có rồi Giọng nói có phần khiêu khích nhất là bà ta lại nhắc đến cái tên nhã thì lòng ngực khẽ nhói lên tôi cố kìm lại tâm tình mình sắc mặt chú có hơi u ám có phần không thích mà chú lạnh giọng nói chuyện qua rồi mợ nhắc đến làm gì bây giờ không phải cháu có vợ có con mợ nên mừng cho con mới phải con nói đúng không mợ hai sắc mặt thay đổi bà bạch ngọc cười gượng nói đương nhiên mợ phải mừng cho con rồi Tôi cảm thấy giữa bà ta và chú có gì đó. Không biết linh cảm của tôi có đúng không. Nhưng chắc chắn có liên quan đến người tên Nhã Thi. Còn đang suy nghĩ thì ông cụ lên tiếng. Hai đứa ở lại dùng cơm trưa. Sẵn ông có chuyện cần nói với Phạm Khang luôn. Dạ ông ngoại. Lóp ngóp, tiếng bước giày cao gót vang lên. Hướng nhìn đến thì tôi thấy có một người đang đi vào. Không nhìn rõ người nào. Tôi không để tâm mà đưa tay cầm lấy một miếng bánh để ăn. Không biết phải mang thai hay không mà nhìn thấy bánh tôi lại có cảm giác thèm muốn ăn. Con chào ông, con chào gì? Anh Khang, anh mới đến hả? Nghe giọng nói có hơi quen. Tôi ngước nhìn đến thì tôi kinh ngạc khi thấy là cô ta, người tôi luôn cầu mong đừng bao giờ cho tôi gặp lại. Thì ngay lúc này trùng hợp tôi lại đụng mặt. Cả cô ta cũng sửng sốt không kém. Trừng mắt kinh ngạc nhìn tôi hỏi Sao cô lại ở đây? Tôi không thèm bận tâm đến lời cô ta nói. Bà Bạch Ngọc lúc này mới nhìn đến cô ta mà nhắc nhở Nhã chân Con làm cái gì vậy hả Không thấy có ông ở đây hay sao Mà lại ăn nói lớn tiếng như vậy Nhưng cô ta Con nhanh ngồi xuống đi Cô ta rất tức tối Nhưng cũng cố kìm nén xuống Lước mắt nhìn tôi rồi hậm hực ngồi xuống kế bên bà Bạch Ngọc Ông cũ lúc này mới nhìn cô ta nói Nhã chân Người ngồi kế bên Phạm Khang chính là vợ của nó Con phải gọi bằng chị cho phải phép nha Cô ta nghe thế liền nhỏ giọng nói Dạ thưa ông con biết rồi ạ Ông cụ nhìn chú rồi nói tiếp Phạm Khang Con lên thư phòng ông có chuyện cần bàn với con Còn Lan Thuyên thì cứ ngồi đây Trò chuyện cùng nhã chân nha Bạch Cúc Con coi xuống dưới bếp căn dặn người làm chuẩn bị cơm đi Ngay đến đây tôi liền thấy Sắc mặt bà Bạch Ngọc có chút thay đổi Dường như bất an lo lắng một điều gì đó Lúc này chú mới quay qua nhìn tôi nói Em cứ ngồi đây đợi tôi Chú tôi sẽ quay lại, nếu thấy không thoải mái thì em có thể đi ra vườn dạo chơi. Tôi gật đầu, dạ em biết rồi, chú cứ bàn chuyện cùng ông đi. Chú đứng lên chuẩn bị đi cùng ông thì bỗng nhiên dừng lại, nhìn tôi can dặn nhớ cẩn thận. Tôi mỉm cười khẽ gật đầu, chú cùng ông rời đi lên trên lầu. Bà Bạch Ngọc liền liếc nhìn theo, nét mặt suy tư có vẻ nghiêm trọng. Nhanh sau đó bà cũng đứng lên đi một hơi xuống bếp. Chỉ còn một mình tôi cùng cô ta ở trong phòng khách Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm Cứ kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống tôi không bằng ấy Không muốn ở trong bầu không khí căng thẳng Càng không muốn để cô ta có cơ hội gây sự với mình Nên tôi đứng lên, định đi ra phía trước xạo Lúc vào đây tôi nhìn thấy khu vườn trồng nhiều hoa đẹp Thêm phần tò mò tôi cũng muốn đến xem chỗ trồng loài hoa giống như ở Kỳ Gia Cô định đi đâu? Tôi vừa đứng lên thì cô ta đã hỏi Lười biếng nhìn đến tôi đáp lại Tôi đi đâu là chân của tôi Mắc gì mà cô phải quan tâm Cô Nghe tôi nói cô tật tức nghẹn không nói nên lời Tôi cũng không quan tâm nữa Mà đi một hơi ra phía trước vườn Tôi thấy ở đây Mỗi cành cây ngọn cỏ đều được chăm sóc cắt tỉa gọn gàng Đi một hồi thì tôi dừng lại Ở chỗ hồ bơi lớn Ở bên cạnh là một khoảng đỏ rực Của màu hoa đang nở rộ Cô có biết đó là hoa gì không Tiếng của nhã chân vang lên, tôi quay lại thì thấy cô ta đang đứng ở phía sau tôi từ lúc nào. Vậy là lúc tôi đi ra đây, cô ta cũng đã theo tôi, trong lòng cũng đang thắc mắc nên tôi hỏi, đó là hoa gì? Cô ta nhách môi cười khinh miệt rồi nói, đây là hoa tường vi đỏ, cô có biết ý nghĩa là gì không? Đó là sự khao khát muốn thể hiện yêu thương với một người nào đó, và đó cũng chính là lý do anh Khang đã cho trồng chỗ hoa này. Chỉ để tặng cho chị tôi Nghe cô ta nói Thì tôi mới ngộ ra Hóa ra hoa này là do chú chồng để dành cho ai kia Trái tim khẽ nhói đau trong lồng ngực Nở nụ cười chua xót, Vô tình thấy cô ta đang nhìn tôi Dường như đang trực chờ cơ hội Để chế giễu tôi Không muốn để cô ta được như ý Tôi liền quay mặt đi định trở vào nhà Nhưng chưa kịp đi thì cổ tay tôi bị giữ chặt Quay lại nhìn thì tôi thấy cô ta Đang cầm lấy tay tôi nói lớn Cô định đi đâu hả? Tôi nói cho cô biết. Cô chỉ là một công cụ để sinh con cho anh Khang mà thôi. Trong lòng anh ấy mãi mãi chỉ có một mình chị tôi. Không cần tôi phải nói nhiều thì cô cũng phải tự hiểu khi mà đây và kỳ ra đều có chồng hoa tường vi đỏ. Lời nói của cô ta như chứa đựng một sức mạnh vô hình. Nó sắc nhọn đến nỗi chỉ cần tôi thở nhẹ thôi cũng cảm thấy đau. Nó đang đi sâu vào bên trong mà tàn phá cõi lòng tôi. Không muốn nghe lời cô ta nói. Tôi liền cố sức đưa tay vùng ra, vô tình mắc cá chân bị trẹo, Mất thế tôi bất ngờ ngã về phía sau. Tôi rớt xuống cái bể bơi, nước trong hổ khá sâu làm tôi chới với. Dù tôi gốc miền Tây Sông Nước, nhưng tôi lại không hề biết bơi. Xa sức vùng vẫy ngòi lên, đưa tay vỗ vỗ lên mặt nước cố gắng trụ lại để không phải bị chìm. Tôi yếu ớt kêu, cứu tôi, cứu. Mặc tình hụp lặn tôi bắt đầu uống nước càng vùng vẫy thì tôi càng bị đẩy ra xa, xa hơn, càng lúc càng đuối sức, cả người tôi cũng bắt đầu dần chìm xuống. còn cô ta thì đứng ở phía trên chờ mắt nhìn. lúc đầu khi tôi ngã cô ta còn hoảng loạn lo sợ, nhưng dù tôi cố sức cầu cứu thì cô ta vẫn đứng im chờ mắt nhìn, bỏ mặc tôi vùng vẫy giữa dòng nước lạnh buốt. cái cảm giác tuyệt vọng sợ hãi đang bao trùm lấy tôi. ngay lúc này tôi lại nhớ chú, tôi vẫn ôm hy vọng chú sẽ nhanh chóng đến cứu mình.